hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 381 gần càng già càng cay. Ê, e. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fizzycimin. Bắc Nhung Vương phái sứ giả tới đại sở đương nhiên không thể giấu giếm được Định Vương phủ. Trong đại doanh mặc gia quân Diệp Ly nhìn sổ đen trong tay mới vừa được đưa đến Cao mày nói bác Nhung Vương lúc này phái sứ giả đến Là bắt đầu không tín nhiệm ra luật giả à Mặt tu nghiêu cười nói cũng không phải đến mức không tín nhiệm Có điều Mấy ngày nay ra luật giả liên chiến liên bại Lãnh thổ đại quân Bắc Nhung hiện nay chiếm cứ cũng chưa bằng một nửa lúc đầu Bắc Nhung chiếm cứ đại sở đương nhiên Bắc Nhung Vương không hài lòng Nhưng mà Tên sứ giả được chọn này cũng hơi thú vị Chỉ sợ bây giờ gia luật giả không tín nhiệm Bắc Nhung Vương đi Diệp Ly chăm chú nhìn một chút trầm ngâm chút lát nói cái này Sứ giả là người của gia luật hoang Mặt tu nghiêu gật đầu, vẻ mặt thoạt nhìn cũng rất thỏa mãn Gia luật hoang cuối cùng không có cô phụ kỳ vọng của bản vương Có thể làm được đến mức này Có thể ổn thỏa vị trí thái tử Bắc Nhung nhiều năm như vậy Quả nhiên cũng không phải là hạng người bình thường Gia luật hoang muốn gia luật giả hoài nghi Bắc Nhung vương không tín nhiệm hắn Hiện nay khiến hắn ta sinh ra dị tâm Hắn không sợ biến khéo thành vụn à, tương lai gia luật giả sẽ trở lại bác nhung tìm hắn phiền tói Diệp Ly nhớ mày nói. mặc tu nghiêu cười nói bởi vì hắn rất khẳng định gia luật giả sẽ về không được bác nhung. Cho dù may mắn trở về, cũng tuyệt đối không có thực lực tranh giành với hắn nữa. Diệp Ly gật đầu. Suy nghĩ một chút lại lắc đầu nói ra luật hoang muốn điều khiển binh quyền của gia luật giả Chỉ sợ không dễ dàng như vậy Ngược lại Sứ giả kia có thể sẽ mất tánh mạng Mặc dù gặp gia luật giả không nhiều lắm Nhưng Diệp Ly cũng hơi hiểu tính tình hắn ta Quả thật hắn rất có thể có hoài nghi bắt Nhung Vương không tín nhiệm hắn mà sinh ra dị tâm Thậm chí làm một chút việc không nên làm Nhưng gia luật hoang muốn nhúng chạm binh quyền không có dễ dàng như vậy Trừ phi gia luật hoang tự mình giá lâm Nếu không, người hắn phái tới chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ chết ở trong tay gia luật giả Chúng ta có nên âm thầm giúp bọn họ một chút việc ly hỏi mặc tu nghiêu lắc đầu nói không cần Gia luật giả thiết làm sao thì làm Nếu như hắn không giết được người của gia luật hoang Chúng ta cũng có thể giúp hắn một tay Diệp Ly mỉm cười suy nghĩ một lát Thì đã hiểu ý của mặt tu nghiêu Bọn họ cùng gia luật hoang tạm thời hợp tác Nhưng lại không phải là bằng hữu Đương nhiên cũng không đáng lúc nào Cũng khắp nơi nghĩ tới giúp hắn Hơn nữa Gia luật hoang muốn khống chế binh quyền Rút tướng sĩ Bác Nhung về quan ngoại Mà mặc tu nghiêu muốn toàn bộ binh lính Bác Nhung này tán thân ở quan nội Hiển nhiên lập trường hai bên không giống nhau Nếu gia luật hoang muốn cướp Vừa lúc để cho này hai huynh đệ tự giết lẫn nhau Bọn họ ngư ông đắc lợi Diệp Ly gật đầu Nhẹ nhàng cười nói vương gia thật giỏi tính toán Mặt tu nghiêu hơi có chút đắc ý cười với Diệp Ly một tiếng rồi nói nương tử cũng cảm thấy vi phu hết sức thông minh có phải hay không Diệp Ly mỉm cười không nói Nhưng trong lòng thì âm thầm đổ mồ hôi Tâm kế mặt tu nghiêu đâu chỉ là thông minh Cõi đời này người thông minh rất nhiều nhưng cũng sẽ thiếu một chút gì đó Nói thí dụ như từ Hồng Vũ hơi thiếu một chút giả tâm Nữa, nói thí dụ như công tử Thanh Trần vừa thiếu một chút âm tàn, nhưng mặt tu nghiêu không thiếu thứ gì Quan trọng nhất là, hắn có thể ẩn giấu những thứ này dưới lớp áo ngoài vô hại Bằng không năm đó mặt cảnh kỳ cũng không thể dung hắn nhiều năm như vậy Thông minh quyết đoán, ẩn nhẫn, giả tâm, âm tàn, đúng là mặt tu nghiêu không thiếu mọi thứ Cho nên hắn mới có thể một tay đem định vương phủ đang lão đảo muốn ngã liền biến thành bộ gián hôm nay. Cho nên hắn mới có thể từ nhiều năm trước bắt đầu bố cuộc. Để cho ngày hôm nay, thế cục trên thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. À, liệt! Chẳng lẽ bản vương không thông minh sao mặt tu nghiêu không thuận cứ cọ cọ trên người dịp ly? Diệp Ly bất đắc dĩ nói Trong thiên hạ ai dám nói định vương không thông minh Thật cảm thấy người có thể thông minh hơn định vương Hoặc là kẻ ngu Hoặc là người thật sự thông minh Loại trước sớm đã chết rồi Sau phía sau tuyệt đối biết Cái gì có thể nói Cái gì không thể nói Lúc này mặt tu nghiêu mới thỏa mãn gật đầu Ở trên mặt Diệp Ly hơn một cái Cho nên có thể trở thành ác thê của bản vương a ly cũng là nữ nhân thông minh nhất Diệp Ly bất đắc dĩ liếc mắt một tay đẩy gương mặt tốn tuốt của hắn ra nói vương gia tính ở chỗ này tự biên tự diễn sao không sợ người khác chê cười ai dám chê cười a ly của bản vương bản vương giết bọn họ mặc tu nghiêu trầm giọng nói Rốt cục vẫn không nở đánh lên dung nhang tuấn mỹ của nam tử tóc trắng kia. Diệp ly đổi thành đưa tay nắm mặt của hắn dùng sức nhéo. Mấy năm nay, định vương gia càng ngày càng không mặt mũi không có da. Cùng với vương gia lúc mới gặp ông Văn nghỉ nhã. Hơi chút ếp xa cách hơi thở tôn quý vương gia là một trời một vực. Diệp Ly thật sự hoài nghi ánh mắt mình lúc đó xảy ra vấn đề Hóa ra A Ly thích mặt bổn vương sao Yêu thích không buông tay được có phải hay không Không sao, A Ly thích thì tụi A Ly nhéo Diệp Ly cũng không có nhéo đâu mặt tu nghiêu Cho nên mặt tu nghiêu cũng vui vẻ hưởng thụ Dứt khoát ngửa mặt nằm ở trên đùa Diệp Ly Nhắm mắt lại cười nói Vì hắn nói như thế, Diệp Ly thì ngược lại nhéo không nổi nữa. Chỉ đành phải ngượng ngùng thu tay, vương gia ta phát hiện chàng càng ngày càng. Vương gia thuộc hạ. Phượng Chi gia vội vã đi vào đứng ngay tại cửa. Nhìn thoáng qua hai người bên trong, Phượng Chi Giao khắc sâu cảm giác trước kia ra cửa đã quên nhìn hoàng lịch. Ho nhẹ một tiếng. Phượng Chi Giao nghiêm trang nói các ngài tiếp tục thuộc hạ cáo lui mặc tu nghiêu ngồi dậy không vui nhìn Phượng Chi Giao hỏi chuyện gì Phượng Chi Giao đun đưa đồ trong tay nói cũng không phải chuyện lớn gì Tên sứ giả mới tới kia ở trong đại doanh Bắc nhung Hình như sắp không được rồi Nhanh như vậy Diệp Ly tò mò nói Mặc dù đã sớm liệu đến gã sứa giả kia sẽ không sống được lâu Nhưng vừa mới đến chưa được 2 ngày Có phải quá nhanh hay không? Phượng Chi Dao nói cái này Nghe nói là khí hậu không hợp Khí hậu không hợp tình huống cũng không phải là không có Nhưng nghiêm trọng đến mất mạng cũng là hiếm thấy Hơn nữa bình thường ví dụ như từ cực Bắc đến cực Nam Hoặc là từ nơi lạnh và khô ráo đến nơi nóng ướt Mặc dù phương Bắc đại sở hơi khác Bắc nhung Nhưng hiện tại mùa này tuyệt đối không khác nhau lắm Nhưng mà so với bác nhung Mùa đông cũng không lạnh hơn mà thôi Người nào sẽ tin tưởng sứ giả này bởi vì khí hậu không hợp mà chết Nhưng có tin hay không không quan trọng Có lý do là được Mặt tu nghiêu suy nghĩ một chút Nói bảo người đưa phong thư cho gia luật hoang đi Bọn hắn kịp tới cứu người hay không Cũng không phải là chuyện của định vương phủ Phượng Chi Giao sáng tỏ Ngật đầu cười nói thuộc hạ một lát không Ngày mai sẽ cho người ta đưa tin Đưa đến trong tay người của gia luật hoang Ít nhất cũng là hai ba ngày sau Đợi thêm người của gia luật hoang chạy tới nữa Vừa lúc đủ thu thập gã sứ giả kia Xem một chút, hình như hết việc rồi Phượng Chi Giao hết sức tự giác sờ sờ lỗ mũi nói thuộc hạ cáo lui Mặt tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng khinh thường hắn ta Phượng Chi Giao nhún nhún vai bản thân xoay người đi ra ngoài Đứng ở cửa lều lớn Phượng Chi Giao yên lặng nhìn trời bị hắn thấy cái chuyện kia Đỏ mặt xấu hổ không phải là vương phi sao Tại sao vẽ mặt vương phi như thường Ngược lại là vương da đỏ mặt Nhìn vẽ mặt hữu dị tiêu của Phượng Chi Giao đi rồi Diệp Ly bên cạnh xem gương mặt tốn tú của mặt tu nghiêu Bị bấm có hơi đỏ lên một chút Không khỏi buồn cười lên tiếng Mặt tu nghiêu sờ sờ mặt của mình Cũng hiểu nàng đang cười cái gì Bức đắc dĩ nhẹ giọng thở dài nói A ly Nếu cũng đã bị phượng chi giao thấy được Chàng muốn làm gì Diệp ly cảnh giác nhìn chầm chầm hắn Mặt tu nghiêu nhào tới Diệp ly Tâm tình vui vẻ vừa hôn vừa nói Nếu cũng đã bị thấy được Nếu bản vương không làm chút gì Chẳng phải đã phí để cho phượng tam cười một trận Mặt tu nghiêu Diệp ly giả vờ giận Mắt đẹp nhìn chầm chầm hắn Tâm tình mặt tu nghiêu khoái tráp Nụ cười chân thành nhìn Diệp Ly Bản phương muốn ban ngày tuyên dâm Diệp Ly đỏ mặt lên Giận nhìn chầm chầm hắn Ban ngày tuyên dâm Loại chuyện này nói ra rất đáng được kiêu ngạo sao Nhìn mặt tu nghiêu cười đắc ý Diệp Ly nhất thời buồn bực ngẫm đầu Cắn mép môi hắn một cái Mặt tu nghiêu sửng sốt, sau đó cười lên ha hả. cúi đầu thưởng thức má đào của ác thê say sư, mắt đẹp nén giận, a ly, a ly. Nàng thật đẹp. Diệp ly còn chưa kịp phản ứng. Đôi môi đỏ bừng liền bị người khác nhiệt tình nuốt lấy. Trong nháy mắt hai người liền lâm vào lửa nóng triền miên lưu luyến. Cuộc chiến của mặt gia quân với Bắc nhung vẫn tiếp tục. Nhưng bên trong đã phát sinh rất nhiều biến hóa quả thật không như người ngoài nói vậy Vị kia mới vừa tới đại doanh Bác Nhung Sứ giả mưu toan nhúng chạm binh quyền đại quân Bác Nhung Nơn Hơn Ú Vinh Quy Quy Nơn Gơn Vơn A Ngày sau bởi vì khí hậu không hợp mà chết Đợi đến người của gia luật hoang chạy tới nhặt xác đã không kịp Đã bị gia luật giả một mồi lửa đốt Ngay cả mảnh vụn cũng không còn dư lại Đương nhiên người của gia luật hoang giận tím mặt Nhưng đã thấy được thủ đoạn của gia luật giả cũng không dám chính diện đối địch hắn nữa Trực tiếp viết một phong mật thư đưa về cho Vương Đình Bác Nhung Bẩm báo ngay trước mặt Bác Nhung Vương Tất nhiên Bác Nhung Vương giận dữ Vốn là ra luật giả xuất binh tiếng công đại sở Sau khi chiếm cứ đại sở tảng lớn thổ địa này Thì công trận sặc sở có thể nói là đứng đầu trong hoàng tử và võ tướng Bác Nhung Lại bắt đầu mơ hồ không nghe chỉ huy rồi Sau đó ở ly thành, lại để cho than y, y na mà Bắc nhung vương đang sủng ác vô cớ bỏ mình. Sau khi gia luật hoang trở về đương nhiên không tránh được thêm dầu thêm mỡ. Để cho Bắc nhung vương càng thêm có chút không yên lòng gia luật giả. Nhưng cho dù như thế cũng không có cảm thấy gia luật giả sẽ có dị tâm gì. Cho nên thời điểm gia luật giả cầu viện. Bác Nhung Vương nói cũng không nói liền chọn hát liên chân mà mình không quá thiếu Phái binh tăng viện đi. Lại không nghĩ lần này mình chỉ phái người đi khiển trách hắn mấy câu thì sứ giả đó lại vô duyên vô cớ chết đi. Nếu nói là cái gì khí hợp không hợp, Bác Nhung Vương căn bản không tin. Bác Nhung Vương sợ dĩ phái hắn đi trước đại sở truyền chỉ bởi vì hắn từng đi qua đại sở. Sau khi Bác Nhung Vương giận dữ Lập tức hạ lệnh chiếu gia luật giả lập tức trở về Bác Nhung Chiến sự giữa mặt gia quân cùng binh quyền toàn bộ giao cho Thái tử gia luật hoang xử lý Nhận được ý chỉ Bác Nhung Vương Gia luật hoang mừng rỡ Không nói hai lời liền thu thập hành trang ra roi thúc ngựa chạy tới đại sở Trên chiến trường Mấy ngày nay đại quân Bắc Nhung và mặt gia quân liên tục giao chiến cũng có thắng có bại. Nhưng chiến tuyến đại quân Bắc Nhung từ từ bắt đầu chuyển dời về phía sau. Hiện nay, ở phương Bắc càng rét lạnh cảnh nội Bắc Nhung lại càng đã ngàn dặm đóng văng vạn dặm tuyết bay. Vô luận là lương thực hay binh lính cũng cực kỳ khó khăn mà bổ sung thêm. Địa phương đại sở mà bọn họ sợ chiếm cứ mấy năm này lại bị tao đạt đất càng ngàn nhặm không có người ở Vì vậy so với mặt gia quân liên tục có lương thực thì các tướng sĩ Bắc nhung mùa đông này tôi qua đáng được xưng là thống khổ rồi Một ngày kia Mặt tiểu bảo hương phấn từ màn trướng của mình lao ra Như gió sông vào trong đại trướng mặt tu nghiêu Trong tay đắc ý quê mấy tờ giấy tràn ngập chữ phụ vương Mẫu thân Con đã nghĩ ra Lúc này đã gần cuối năm Mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly đang cùng các tướng lĩnh thương nghị bước kế tiếp nên làm như thế nào Mặc dù bọn họ bên này mắt thấy nắm chắc phần thắng Nhưng phía nam bên kia đọ sức với lôi chấn đình quả thật cực kỳ khó khăn Mặc dù có mấy lão tướng liên thủ khó khăn lắm mới ngăn cản được bước chân của lô chấn đình Nhưng nếu như bọn họ bên này cứ kéo dài thì đợi đến sau khi đại quân mặc cảnh lê chạy tới chỉ sợ thế cục tiền tuyến phía nam sẽ lập tức bại Thấy mặt tiểu bảo xong tới các tướng lĩnh không khỏi hiếu kỳ nhìn mặt tiểu bảo mặc tu nghiêu nhớ mày Nhận lấy phương án mặt tiểu bảo viết ra nhìn một chút chẳng nói đúng sai Mặt tiểu bảo đắc ý vô cùng cười nói như thế nào Phụ vương, suy nghĩ của Hài Nhi không tệ chứ Mặt tu nghiêu tiện tay giao đồ cho Diệp Ly Diệp Ly nhìn xong rồi cười với mặt tiểu bảo một cái Qua tay giao cho Vân Đình phía dưới sớm đang dụi cổ hống, Mặt tiểu bảo thấy mẫu thân cười với mình Nhất thời trong lòng cũng yên tâm Phía dưới Mấy tướng lãnh châu đầu ghé tay nhìn đồ trong tay Vân Đình vật đầu lia lia khen ngợi Lấy bẫy rập vây khốn kỵ binh Bác Nhung Còn có trông sắc Ừ chém nồi ngược dù đại quân Bác Nhung vào trong núi vây lại Ý kiến hay Do thế tự nghĩ ra được cũng không phải nói những thứ chủ ý làm trò này đến cỡ nào kinh thái tuyệt diễm Dù sao nơi này có một phần lớn cũng là mấy ngày nay bọn họ đã chơi đùa qua Uống chi có một chút biện pháp đối phó kỵ binh mọi người đã biết Nhưng mặt tiểu bảo thì khác Bé mới 7-8 tuổi Có thể nghĩ tới nhiều như vậy Thậm chí ngay cả đặc điểm binh lực của Đại quân Bắc Nhung cùng với địa hình hai bên phương giao chiến đều hiểu rõ. Cái này cũng không phải là một đứa bé có thể làm được. Mọi người không khỏi ở trong lòng than thở, không hổ là tiểu thế tử của định vương phủ quả nhiên là sớm tụy vô cùng. Mặt tiểu bảo dương dương đắc ý ngó chừng mặt tu nghiêu, nhìn chầm chầm hắn đợi nói nhận thua. Mặt tu nghiêu lười biến nhìn bé một cái Nhìn tôn Diệu vũ phía dưới hỏi diệu vỏ Ngươi nói Phần kế hoạch này của thế tử Có thể áp dụng sao tôn Diệu vỏ có chút làm khó nhìn vẻ mặt mong đợi của tiểu thế tử một cái Do dự nói cái này Kế hoạch của tiểu thế tử rất khá Nhưng Địa hình này cách chỗ hiện tại của chúng ta một hai dặm xa ác Hôm nay chúng ta ở là vùng đất bằng phẳng tiểu thế tử này Dụ vào thâm sân, diệt cùng lúc chỉ sợ hơi khó khăn A mặt tiểu bão nhất thời há hốt ngồm, thấy phụ vương nhà mình cười, không cam lòng dơ chân, nói này không công bằng Tôn tướng quân chỉ cần nói kế hoạch của bạn thế tử lúc trước có thể thực hiện hay không là được. Tôn Diệu võ suy nghĩ một chút. Rất thành tâm nói mặc dù còn có khuyết điểm nhỏ. Có điều khuyết điểm cũng không che lấp được ưu điểm. Chắc là có thể. Phụ vương. Mặt tiểu bảo đắc ý quay đầu lại. Mặt tu nghiêu mỉm cười nhìn bé. Ông Hòa tự Á nói tiểu bảo à Có một câu cha muốn nói là mặc dù không biết có người dạy con chưa Nhưng vẫn phải nói cho con biết Có câu Binh quý thần tốt Hiện tại đã qua hơn một tháng rồi Nếu để cho con lạnh binh đánh giặc Chẳng lẽ con muốn nói với gia luật giả Bạn thế tử còn chưa nghĩ ra kế sách đối địch Chúng ta qua một tháng sau đánh tiếp, hở. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mặt tiểu bảo đang đắc ý nhất thời sụ xuống, đáng thương nhìn Diệp Ly. Diệp Ly nở nụ cười chân thành nhìn bé, vừa nhìn vẻ mặt của mẫu thân, mặt tiểu bảo cũng biết cầu trợ vô vọng rồi. Về mặt khác, mặt tiểu bảo cũng hiểu mặt tu nghiêu nói cũng không sai. Bé tự cho là thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng nếu quả thật để cho bé ra trận đánh giặc, địch nhân há lại sẽ cho bé thời gian một tháng để cho bé từ từ suy nghĩ kế sát. Lại nghe tình hình chiến đấu của mặt gia quân hơn một tháng nay, trên khuôn mặt trắng noảng nhỏ nhắn của mặt tiểu bảo có chút tối tâm rồi. Thì ra là mình không hề thông minh giống như mình suy nghĩ. Thật ra mặt tiểu bảo quá mức nghiêm khắc bản thân. Lấy tuổi của bé có thể trong thời gian hơn một tháng nhìn xong binh thư mặt tu nghiêu cho bé Còn có thể nghĩ ra kết hợp địa hình cùng với chiến lược hai quân ngay lúc đó Có thể làm cho tướng lãnh như tôn Diệu vụ đánh giá kế hoạt khuyết điểm không che lấp được ưu điểm Đã đủ để tự kiêu ngạo rồi Nhưng mặt tu nghiêu và Diệp Ly cũng không có đi an ủi bé Thế tử định vương phủ trời sinh sẽ phải gánh vác trách nhiệm nặng hơn so với các hài tử bình thường khác. Tới thời điểm thiết hợp cho mặt tiểu bảo một chút áp lực cũng là có thể. Thấy bé nhận thu, mặt tu nghiêu mỉm cười nhìn bé nói như vậy. Bây giờ không phải là nên đi thực hiện hứa hẹn rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của mặt tiểu bảo nhất thời tối sầm cứng ngắt nghiêng đầu đi nhìn Diệp Ly. Diệp ly cười nói tiểu bảo, nguyện đánh cực rồi khi thua thì phải chịu thua. Lần này, coi như là mua một cái giáo hướng đi, học được khôn ngoan nhìn xa trong rộng. Sau này không nên tùy tiện cùng phụ vương con đánh cuộc nữa. Mặt tiểu bảo hung hăng trường mắt nhìn mặt tu nghiêu một cái tức giận chạy ra khỏi doanh trướng. Thấy bộ dáng bé như thế, tất cả mọi người hơi ngạc nhiên, rốt cuộc tiểu thế tử cùng vương ra đánh cuộc cái gì. Rối rít cáo từ mặt tu nghiêu cùng Diệp Ly chuồn ra lều lớn đi xem tiểu thế tử thực hiện đánh cuộc đi. Mặt tu nghiêu cũng không làm khó, vung tay lên để cho tất cả mọi người đi ra ngoài. Mặt tiểu bảo chấp tay sau lưng đứng vị trí trong đại doanh nhiều người đi lại nhất. Binh sĩ lui tới thấy vóc dáng nho nhỏ của tiểu thế tử Khuôn mặt lớn lên như một tờ giấy tinh xảo nhỏ nhắn nhưng vẻ mặt nghiêm túc Không khỏi làm như người ta dừng bước lại để xem một chút tiểu thế tử đang làm gì đó Mặt tiểu bảo cắn răng, ánh mắt như đao hung hăng vắng càng quét tướng sĩ chung quanh bức đắc dĩ lại phát hiện người chung quanh không chỉ không bởi vì hắn nhìn chầm chầm mà giảm bớt ngược lại còn càng ngày càng nhiều chỉ đành phải cắn răng một cái nhắm mắt lại kêu lớn bạn thế tử gọi là mặt tiểu bảo tại chỗ các tướng sĩ cũng sượng sốt cũng không biết là người nào bật cười một tiếng người chung quanh cũng ầm ầm cười to Thật ra cái tên Tiểu Bảo này thì rất thường gặp, nhưng bình thường các nhà không biết chữ đặt hoặc lấy làm nhũ danh, cũng thường là ở trong nhà mới gọi. Hôm nay, một cái tên vừa thân thiết Hòa Á vừa đại chúng đặt trên Thế tử Định Vương Phủ Tôn Quý vô cùng, lại làm cho người cảm thấy vô cùng buồn cười. Đang nhìn nhìn Tiểu Thế tử mặt cẩm y màu đen. Bộ dáng tuyết Ngọc khả á Lại cảm thấy cái tên này thế nhưng lại đặc biệt chuẩn xác Cảm giác bị cười nhạo Khuôn mặt nhỏ mặt tiểu bão đỏ lên Dậm chân liền một lần nữa xông vào trong đại trướng Vọt vào trong ngực Diệp Ly Ủy khuất vô cùng, mẫu thân Tốt lắm, mọi người không phải là cười nhạo con Diệp Ly mỉm cười trấn an nhi tử Mặt Tu Nghiêu cũng cười đặc biệt vui vẻ, không chút nào để ý lòng tự á của Nhi Tử. Chỉ nhìn thấy mặt Tiểu Bảo nghiến răng nghiến lợi ôm hận không dứt. Ở trong lòng yên lặng thoáng giận tổ phụ của mình. Tại sao ban đầu thế nhưng không có cho phụ vương bé một nhũ danh để bé gọi? Mẫu thân, phụ vương xấu, phụ vương bắt nạt Tiểu Bảo. Mặt tiểu bảo nước mắt rưng rưng nói Diệp Ly cúi đầu hôn nhẹ tráng bé rồi cười nói ai bảo con muốn với đánh cuộc phụ vương con Nói một chút xem Lúc cùng phụ vương đánh cuộc đang suy nghĩ gì mặt tiểu bảo cúi đầu không nói gì Khi phụ vương nói đánh cuộc với bé thì bé chỉ nghĩ đến mình thành công sẽ như thế nào như thế nào Nhưng không có cẩn thận nghĩ mình rốt cuộc có thể thành công hay không Mặc dù đây là phụ vương mai phục cho mình một cái bẫy Nhưng nếu như mình không đắc ý vừa tự cao tự đại mà nói Có lẽ căn bản sẽ không mắc lược Mẫu thân Diệp ly nhướng mày nói biết rõ sai rồi Vâng mặc tiểu bảo gật đầu ly liệt Xấu hổ nút ở trong ngực diệp ly không chịu ra Diệp Ly kéo ra cười tủm tiểm nói hài tử ngốc thu phụ vương con thì xấu hổ gì chứ Chỉ cần nhớ kỹ bài học lần này là được Phụ vương của con lúc bằng tuổi con cũng như con vậy Cả ngày nghĩ tới đấu pháp với ông nội và bác đấy Thật ánh mắt mặt tiểu bão sáng lên Lấp lánh có thần nhìn mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng Hài hước liếc mặt tiểu bảo một cái nói nhưng bạn vương cũng không có đần như vậy Bạn thế tử một ngày nào đó sẽ thắng mặt tiểu bảo hừ một tiếng khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo ven lên Mặt tu nghiêu mạng bức kinh tâm gật đầu nói bạn vương chờ Hừ mặt tiểu bảo hầm hừ quay đầu đi bạn thế tử sẽ không để cha chờ lâu Cha chờ đi, bạn thế tử nhất định cũng làm cho cha trước mặt mọi người tuyên cáo nhũ danh của mình Tùy, hình như bị thái độ mặt tu nghiêu giận đến không nhẹ Mặt tiểu bảo dậm chân một cái Như một cơn gió chạy ra khỏi lều lớn Nhìn bóng lưng mặt tiểu bảo rời đi Diệp ly bất đắc dĩ thở dài Mỉm cười nhìn mặt tu nghiêu nói hiện tại chàng cao hứng mặt tu nghiêu cười nói A ly Ta cũng là vì tiểu bão tốt Nàng xem một chút tiểu tử này tuổi còn nhỏ ánh mắt cũng để trên đỉnh đầu đi Không hung hăng chàng ép nó chừng 2 năm nữa chỉ sợ ngay cả mình họ gì cũng không biết nữa Diệp ly nhún nhún vai nói chàng là phụ thân chàng dạy bé thế nào ta không quản Nhưng Nếu tương lai chàng thật bị tiểu bảo dẫm ở dưới lòng bàn chân Cũng đừng khiến ta và chàng cùng mất thể diện Mặt tu nghiêu đưa tay lên ôm nàng vào lòng Cười nói vợ chồng nhất thể Nếu như ta thật mất thể diện A-A-Ly nhất định cũng mất thể diện Nhưng mà Mặt tiểu bảo muốn dẫm bản vương ở dưới chân Chỉ sợ còn muốn tu luyện mấy chục năm nữa Hơn nữa, vì mặt mũi của A Ly, bản phương cũng sẽ không mất thể diện. Diệp Ly cười như không cười nhìn của hắn nói ta chỉ biết có câu gọi 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Còn có một câu gọi trường gian sống sau đè sống trước. Sống trước chết tại trên bãi các nguyên văn trường gian hậu lãng thôi tiền lãng. Tiền lãng tử tại xa than thượng. Vương gia tự mình cẩn thận Mặt tiểu bảo thông minh cơ trí Bản thân kim hai nhà tự gia cùng định vương phủ Nàng cũng cảm thấy tương lai mặt tiểu bảo vượt xa Mặt tu nghiêu nói không chừng cũng có thể Ha ha, bản vương cũng nghe quá một câu nói Kêu gừng càng già càng cay Mặt tu nghiêu cười nói Trong màn trướng của mặt tiểu bảo Mặt tiểu bảo đang gục ở bàn đọc sách liền cố gắng cầm bút viết nhanh Thì vệ tùy thân hầu hạ của bé nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Tiểu thế tử thỉnh thoảng vạn vẹo giữ tận thỉnh thoảng si ngất bật cười Trong lòng không khỏi nhảy một cái Tiểu thế tử Ngài muốn làm cái gì? Mặt tiểu bảo cười quá dịp Bốn lá thư đang viết trong tay ta muốn cậu cả gửi một số sách tới đây cho ta. Từ hôm nay trở đi bạn thế tử muốn hàng xong khổ độc thì vệ quay đầu đã một cái che đậy màn phía ngoài. Gật đầu bây giờ là đủ hàng. Hàng xong khổ độc là chỉ mấy thư sinh nghèo cố gắng học tập trong những ngày giá lạnh bên cửa sổ. Một tháng sau. Công tử Thanh Trần gửi sách cho mặt tiểu bảo hậu hắc họp, Cổ Kim Trí Giả Kiều, Thái Tổ Binh Điển, Rắc Tâm Mưu Lược, Binh Pháp, Hoàng Đế Tâm, Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif.com